Thậm chí còn nhớ đến Hải Nhi bối lý, nhớ tới da thịt trắng trẻo nhẵn nhui của nàng và đôi mắt to tròn trong beo như nước. Dương Lăng thất thần đến khi cổ đức mang theo một nhóm võ sĩ cấp tốc chạy đến, mới hồi phục lại tinh thần. Đại nhân, người không có việc gì chứ? Nhìn Dương Lăng không có biểu hiện gì lạ, lại nhìn đám thực nhân ma quỳ mọp trước mặt hắn, cổ đức nghi hoặc nhìn nhìn A cổ tô. Cổ đức, ta không có việc gì... Ngươi đến vừa kịp lúc, nhìn cổ đức vất vả chạy đến, lại nhìn A cổ tô đang thở hồng hộc dương lăng không cần suy nghĩ cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, trang bị cho đám thực nhân ma này trọng giáp và lang nha bổng nhanh nhất phải mất bao lâu, trang bị cho đám thực nhân ma này trọng giáp và lang nha bổng sau một lát ngoài ý muốn, nhìn đám thực nhân ma cao hơn 3 mét, cổ đức nuốt nước miếng khó khăn, cho dù chỉ bằng tay không, Thực nhân ma đã nổi tiếng khắp dãy núi lạp đạt khắc, không thể nào tưởng tượng được nếu bọn họ mặc thêm trọng giáp và tay cầm những cây gậy to thì lực chiến đấu sẽ đến mức độ kinh khủng như thế nào. Đại nhân, quáng sắt trong chấn đã tiêu hao hết, không có công nhân sung túc, không có đủ quáng sắt loại tốt, sợ rằng trong thời gian ngắn khó có thể chế tạo ra lượng lớn trọng giáp và gậy to. Nhớ tới tình cảnh tiêu hao càng lúc càng lớn, cổ đức cảm thấy khó khăn. Người phụ trách tìm kiếm tài nguyên xung quanh duy xâm chấn. Phải tìm một cách nhanh nhất các loại quảng sắt chất lượng cao. Còn về phần lao động, cứ để đó ta lo, dừng lại một chút. Dương Lăng nói tiếp, mùa xuân tới chúng ta phải trồng trọt một mảnh ruộng lớn. Gieo trồng đủ lương thực, ngoại trừ lượng lớn áo giáp. Vũ khí còn cần phải chế tạo rất nhiều công cụ khai hoang. Nhớ lấy đặc lạp tư xâm lâm tài nguyên phong phú Duy Sâm Trấn ở ngay cạnh đó cũng không ngoại lệ. Sông Đa Não hà lượng nước vô cùng lớn, uốn lượn khắp Duy Sâm Trấn, rồi theo một đường chảy về phía nam ra biển. Dương Lăng tin tưởng, có lượng lớn lao công để dẫn nước từ sông Đa Não là có thể khai khẩn rất nhiều ruộng tốt xung quanh Duy Sâm Trấn, gieo trồng được rất nhiều lương thực, có đủ lương thực, vậy sự phát triển của Duy Sâm Trấn sẽ rất bền vững. Có đủ lương thực là có thể hấp dẫn và chiêu nắp đông đảo lưu dân và các bộ lạc nhỏ đến định cư. Duy xâm trấn muốn phát triển, tinh tệ không phải điều lớn nhất, mà là phải có đủ người dân. Cho dù tính cả đám dòng binh, mạo hiểm giả và thương nhân lưu lại trong chấn, thì trên trấn mới có ba vạn dân, còn thiếu rất nhiều. Đặc lạp tư xâm lâm, dãy núi lạp đạt khắc. và sa mạc bên ngoài quan khẩu A Lạp Sơn có rất nhiều các bộ lạc nhỏ và các chủng tộc khác nhau. Nếu có thể hấp dẫn bọn họ tới định cư ở Duy Sâm trấn vậy trong thời gian ngắn có thể thu được rất nhiều nhân lực. Lấy danh nghĩa tiêu diệt thổ phỉ để quét sạch các bộ lạc bản xứ ở dãy núi Lạp Đạt khác, đoạt được rất nhiều lao động giá rẻ, đây là lựa chọn tốt nhất trong thời gian này. Giờ lại tăng thêm một đội quân thực nhân ma vô cùng cường đại. Tiếp theo Nghỉ ngơi ở bộ lạc thực nhân ma vài ngày Đợi đám thực nhân ma khôi phục hoàn toàn thương thế Hắn chỉ huy đại quân hành động Lúc này đây Ngoại trừ địa tinh làm nhiệm vụ mồi nhừ Còn có thêm đội quân gồm 300 tên thực nhân ma Căn cứ theo trí nhớ của bố lạc tư gia Thì quanh đó còn có vài bộ lạc thực nhân ma Nhờ hắn dẫn đường Dương Lăng dẫn theo đại quân nhằm hưởng một cái sơn cốc tuyết bay tán loạn Chuẩn bị thu phục bộ lạc thực nhân ma gần nhất Thực nhân ma da thịt rất dày Vô cùng mạnh mẽ Tiến có thể công Lui có thể thủ Không chỉ là công nhân thích hợp nhất Mà còn là bộ binh có uy lực lớn nhất bây giờ Mặc dù còn kém khô một chiến sĩ Nhưng hơn ở số lượng đông đảo Nếu có thể thu phục được rất đông thực nhân ma Thành lập một quân đoàn bộ binh Vậy đại quân trong tay hắn bước đầu có đủ mọi năng lực Tà nhãn phụ trách tấn công, mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng mạnh ở hòa lực, là bộ đội pháo binh của đại quân, giác phong thú phụ trách đánh lén, đối mặt với quân địch mạnh mẽ thì không thể đảm đương được nhiệm vụ tấn công trực diện, nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh, châm độc kẻ khác khó lòng phòng bị, là đội quân đánh lén và hộ vệ của đại quân. Khô Mộc chiến sĩ công kích sắc bén, phòng ngự xuất sắc, mặc dù tốc độ di chuyển tương đối chậm chạp. Nhưng vẫn là sát thủ trên mặt đất Tượng đá quỷ công kích sắc bén Nhanh như tia trước Mặc dù phòng thủ yếu kém Số lượng ít nhưng vẫn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ đột kích Khả năng chui xuống mặt đất phục kích Nọc độc trí mạng và số lượng khổng lồ Thì đại quân con nhện không chỉ có thể công kích hiệu quả mục tiêu trên mặt đất Còn có thể công kích quân địch ở trên không Là một quân bài chiến lược trong tay dương lăng Là một trung đoàn phòng không hiệu quả nhất, và cũng là quân đoàn lục quân duy nhất hiện nay. Địa tinh bản tính nhát gan, nhưng thắng nhờ sự khéo léo. Chỉ cần trải qua huấn luyện tin tưởng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ mồi nhự và công binh. Toàn bộ quân đội, cái thiếu duy nhất chính là quân đoàn bộ binh. Đại quân con nhện rất cường đại, nhưng vẫn không thể đảm đương được nhiệm vụ mạnh mẽ lao về phía trước. Thực nhân ma vô cùng mạnh mẽ, không hề sợ chết. Sau khi trang bị trọng giáp và vũ khí thì tin tưởng sẽ là một đội quân át chủ bài trên mặt đất. Có quân đoàn bộ binh này gia nhập, thực lực đại quân được tăng lên mấy lần. Chỉ huy ma thú đại quân bày ra rất nhiều cạm bẫy bên ngoài sơn cốc, dương lăng ra lệnh địa tinh nhanh chóng hành động. Dưới sự cầm đầu của trưởng lão địa tinh, đám địa tinh bước đi nhanh nhẹn và chính xác. Giờ đây, tuy bọn họ vẫn còn khẩn trương, nhưng không còn lo lắng như lần trước. Thấy được sự lợi hại của Dương Lăng Hiểu được quy lực của đại quân Bọn họ an tâm hơn rất nhiều Cũng giống như lần trước Bị sợ khiêu khích của địa tinh Đám thực nhân ma vừa hét lên Giận dữ vừa hung dữ đuổi theo Không nghĩ tới là lại lọt vào Vòng mai phục của Dương Lăng Dưới sự liên hợp tấn công của ma thú đại quân Kết quả không có gì phải lo lắng Chỉ sau nửa canh giờ Dương Lăng dễ dàng đánh bại Chủ lực của thực nhân ma Đối mặt với rất nhiều cạm bẫy, đối mặt với ma thú đại quân khổng lồ, không có nơi nào để chạy trốn nên thực nhân ma không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống đầu hàng. Thống kê sau trận chiến, bên trong sơn cốc có hơn 800 thực nhân ma, trừ đi người già yếu thì còn có khoảng 500 tên thực nhân ma cường tráng. Không nhiều không ít, vừa vặn có thể thành lập một đạo quân với 800 người do thực nhân ma hai đầu bố Lạp Tư gia đảm nhiệm chỉ huy. Nghỉ ngơi hồi phục một lát, Dương Lăng đem hai bộ lạc thực nhân ma tập trung lại một chỗ, đưa trở về Duy Xâm Chấn. Đầu tiên, có thể để cho đại quân thực nhân ma không còn lo lắng, an tâm chiến đấu. Tiếp theo cũng có thể lợi dụng giá trị của các thực nhân ma còn lại. Không thể lên chiến trường, nhưng vẫn có thể đào quáng, đốn củi. Tệ nhất cũng có thể để cho bọn họ đi sửa sang lại đường xá. Đại nhân, theo tộc nhân truyền lại. Thì một xe lương thực lúc trước đưa tới đã dùng hết, người xem có thể hay không? Mất thấy từng nhóm thực nhân ma giả yếu điều được đưa tới duy xâm chấn, không lo chuyện áo cơm, trưởng lão địa tinh hâm mộ đến đỏ bừng hai mắt. Tuy nhiên, hắn cũng tự biết chính mình, ngoại trừ có thể vẽ được ma pháp trận và đảm đương nhiệm vụ chim mồi thì tộc nhân không thể bằng được thực nhân ma cường hãn. Hắn không mong cả bộ tộc đều được chuyển về duy xâm chấn. Chỉ cầu Dương Lăng có thể cung cấp thêm vài xe lương thực để tộc nhân có thể sống qua mùa đông giá rét này. Ăn một miếng thịt sói nướng vàng, nhìn tuyết bay đầy trời, lại nhìn trưởng lão địa tinh dâu tóc trắng nhợt. Dương Lăng trầm ngâm suy nghĩ, với lương thực dự trữ của Duy Sâm Tòa Thánh, nuôi thêm 2.000 địa tinh qua mùa đông này không có vấn đề gì. Nếu tất cả đều thuận lợi thì sang năm Duy Sâm trấn có thể thu hoạch được lượng lớn lương thực. Hơn 2.000 địa tinh cũng sẽ không ăn bám vào mình Trưởng lão, ngươi đã đi tới Duy Xâm Trấn lần nào chưa? trầm ngâm một lát Dương Lăng không trả lời câu hỏi của trưởng lão địa tinh Mà cắt lấy một miếng thịt sói đã nướng vàng ra Cách đây vài chục năm đã đi qua Ta đi theo vị trưởng lão trước đây đi tới Duy Xâm Trấn Trưởng lão địa tinh không hiểu lắm ý tứ của Dương Lăng Vẻ mặt xấu hổ và bối rối Năm đó quả thật hắn có đi qua duy xâm trấn, nhưng là đi theo một đám bộ lạc bản sự đi cướp lương thực, bị thế lực khổng lồ của an tạp gia tộc đánh lui. An tạp gia tộc mặc dù tàn bạo, nhưng đối với đám bộ lạc bản xứ nhân cơ hội đánh cướp cũng không hề nương tay, ngũ mạ phân thây lột da chôn sống. Không việc gì không làm để trấn nhiếp các bộ lạc, cũng bởi vì vậy nên người dân trong trấn mới không rời đi hết. Nếu như bình thường chịu hết các loại áp bức, thuế má mà mùa đông lại bị các bộ lạc đến cướp bóc thì bọn họ đã sớm rời đi hết. Vậy, ngươi biết duy xâm chấn thiếu nhất là cái gì không? Dương Lăng uống một ngụm rượu nóng và không quá để ý đến vẻ xấu hổ của trưởng lão địa tinh. Duy xâm chấn thiếu nhất cái gì? Tinh tệ lương thực hay mỹ nhân? Trưởng lão địa tinh trần chờ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời câu hỏi này của Dương Lăng sao cho tốt. Trưởng lão, lãnh địa của ta, cái thiếu nhất chính là người có năng lực. Nhìn trưởng lão địa tinh trần trờ, Dương Lăng nói tiếp. Chỉ cần có một kỹ năng, vô luận hắn là chủng tộc gì, ma thú lĩnh đều hoan nghênh hắn gia nhập, bảo vệ hắn và người nhà của hắn. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thêm năm xe lương thực. Cũng cho phép ngươi chuyển 100 người vào sống ở Duy Sâm Trấn. Nếu các ngươi có thể thể hiện được năng lực trên lánh địa của ta. Vậy ta tin tưởng tất cả mọi người đều hoan nghênh bộ tộc địa tinh gia nhập ma thú lĩnh. Đưa người trong tộc chuyển vào Duy Sâm Trấn. Dương Lăng vừa nói hết câu. Trưởng lão địa tinh đã quỳ mọp xuống trước mặt hắn. Hắn rất rõ ràng. Kỹ năng lớn nhất của bộ tộc địa tinh là vẽ ra các loại ma pháp trận. Nếu có thể sử dụng ma thú máu huyết để vẽ ra rất nhiều ma pháp trận, vậy thì tin tưởng Dương Lăng sẽ không nuốt lời. Tương lai của bộ tộc cũng đã có hy vọng. Địa tinh khéo léo, thực nhân ma cường hãn, uống một ngụm rượu nóng, Dương Lăng âm thầm tình toán. Lợi dụng chinh phục các bộ lạc bản xứ thành lập một đại quân nô lệ cường đại. Tin tưởng có thể tăng mạnh hiệu quả tiếu phỉ, nhanh chóng thu được rất nhiều lao động giá rẻ. Cứ như vậy thì việc củng cố và phát triển của lãnh địa chỉ còn phải đợi thời gian đến mà thôi. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 119, bộ lạc bán thú nhân sau vài ngày ngắn ngủi, dưới sự dẫn đường của thực nhân ma hai đầu bố lạc tư gia. Dương Lăng chỉ huy đại quân chinh phục được năm bộ lạc thực nhân ma. Không chỉ có tăng quân đoàn bộ binh thực nhân ma lên 1.500 người, hơn nữa còn thu được hơn 3.000 lao động cường tráng khẻo mạnh. Sau khi cho người mang đám thực nhân ma lao động trở về duy xâm chấn, cổ đức bận rộn vô cùng. Vừa phải chỉ huy mọi người tìm kiếm các mỏ quảng ở xung quanh, vừa muốn chặt cây dựng các tòa nhà tạm thời. Ngoài ra còn muốn thành lập một đội ngũ phục vụ hậu cần cho Dương Lăng. May là không gian giới chỉ của Dương Lăng có thể chứa được không ít vật tư. Nếu không chỉ riêng việc vận chuyển lương thực và cung tên tiêu hao cũng phải sử dụng rất nhiều nhân công. Thực ra, mùa đông tuyết bay đầy trời không thích hợp để xây dựng phòng. Nhưng vì để an bài càng ngày càng nhiều lao động, nên cổ đức không thể không nghĩ nát óc để dựng lên các căn nhà gỗ đơn giản. Chỉ cần duy trì vài tháng. Đợi thời tiết ấm lên là có thể khai thác mỏ trên quy mô lớn, xây dựng các phòng ốc chắc chắn. Có sự hỗ trợ không ngớt từ Duy Sâm chấn Dương Lăng tiếp tục chỉ huy đại quân thảo phạt các bộ lạc ở xung quanh dãy núi Lạp Đạt khắc, hy vọng đến mùa xuân kiếm được đủ lao động. Theo kế hoạch, sang năm muốn khai thác gỗ, quảng sắt các loại tài nguyên trên quy mô lớn. Phải xây dựng một hải cảng lớn ở Đa Não Hà, còn phải mở rộng đường đi từ Duy Xâm Trấn đến quan khẩu A Lạp Sơn. Tất cả đều cần rất nhiều nhân công giá rẻ, thời gian không nhiều lắm, phải chuẩn bị ổn thỏa tất cả trước khi mùa xuân đến. Trong khoảng thời gian này, mặc dù ban đồ đế quốc không có động tĩnh gì, giang binh và mạo hiểm giả ở Duy Xâm Trấn không có hành động gì, nhưng Dương Lăng vẫn không dám khinh thường, chủ quan. Duy xâm chấn một đường đi về phía tây nam, đi qua sa mạc rộng lớn sẽ đến ban đồ đế quốc chưa rõ là bạn hay là địch. Bảo vệ quan khẩu A Lạp Sơn, mặc dù có thể ngăn cản địch nhân tấn công với quy mô lớn, nhưng nói cách khác, chỉ cần quân địch phái ra đại quân bao vây quan khẩu A Lạp Sơn, vậy Duy xâm chấn sẽ không có đường ra bên ngoài. Duy xâm chấn một đường đi về phía nam chính là vùng biển vô cùng rộng lớn. truyền thuyết nói rằng trên biển có rất nhiều hải tặc và cả hải tộc giết người không nháy mắt mặc dù hải nhi bối lý hứa hẹn sẽ viện trợ xây dựng một hải cảng rộng lớn và cung cấp bản đồ hàng hải nhưng tới cùng có thể an toàn khai thác hay không sợ rằng nàng không thể nắm chắc năm tới chính là một năm mấu chốt có thể củng cố lãnh địa của mình hay không có thể hay không lập được chiếc cầu thăm dò thế giới này Phải nhìn thành quả của năm tiếp theo, mà điều kiện đầu tiên chính là trước mùa xuân sang năm phải đoạt được rất nhiều nhân công giá rẻ, nếu không tất cả đều trở lên trống rỗng, vô nghĩa. Ngày hôm nay, sau khi hành quân được nửa ngày, Dương Lăng chỉ huy đại quân dừng lại nghỉ ngơi ở bên trong một sơn cốc. Mục tiêu lần này là một bộ lạc bán thú nhân cách đó 10 dặm Bán thú nhân là một danh xương chung, có thân hình là loài người còn đầu thú vật. Có Ngưu đầu nhân trên đầu mọc lên hai cái sừng, có Hồ nhân mọc ra cái đuôi phía sau, còn có Thiên Nga nhân có đôi cánh dài trên lưng. Theo truyền thuyết, thật lâu trước kia, trên Đại Lục không có bán thú nhân. Mấy ngàn năm trước, loại người được sự trợ giúp của giáo đình quật khởi, triển khai các cuộc chiến tranh với thú nhân đế quốc. Hai bên bắt được không ít tù binh, từ từ có một ít chủng tộc khác thường sinh ra. Mấy ngàn năm nay, Bán thú nhân không được loài người thừa nhận, mà cũng không được thú nhân thừa nhận. Mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đừng nói là đế quốc hay công quốc mà đến ngay cả các lãnh địa độc lập cũng không có địa vị và tôn nghiêm, là nguồn nô lệ chủ yếu của Thái Luân Đại Lục. Đại nhân, theo do thám hồi báo, phía trước là một bộ lạc bán thú nhân nhiều chủng tộc, tổng cộng có khoảng 3.000 người, Dương Lăng vừa ngồi xuống. thì một gã do thám đã chạy vào lớn tiếng bẩm báo. Bộ lạc bán thú nhân nhiều chủng tộc. Dương Lăng có chút tò mò, được A Cổ Tô giải thích mới từ từ hiểu ra. Hóa ra, bán thú nhân có năng lực khác nhau, có kẻ lực lượng cường đại, có kẻ tinh thông mưu kế, trói gà không chặt. Gặp các hoàn cảnh giống nhau, vì để sống sót nên hầu hết bán thú nhân sẽ sống cùng nhau, tạo thành bộ lạc bán thú nhân nhiều chủng loại. Đại nhân, do thám phát hiện ở bộ lạc này có tung tích của người đầu chó, khi hành động cần phải cẩn thận, nếu không rất dễ bị đối phương phát hiện. A Cổ Tô nhíu mày, người đầu chó khứu giác linh mẫn, nhạy bén, động tác nhanh nhẹn, là thợ săn trời sinh. Muốn thuận lợi chinh phục bộ lạc này, có lẽ phải tính toán cẩn thận. Phái ra giác phong thú giải quyết do thám của đối phương, còn đâu làm theo kế hoạch. Đi, Dương Lăng vừa nói vừa xoay người cưới lên người thú một sừng, người đầu chó là một loại bán thú nhân mặc dù lực chiến đấu không đặc biệt, nhưng khiếu giác linh mẫn, nhảy bén, tốc độ rất nhanh là sự lựa chọn tốt nhất đối với các tên do thám. Nếu có thể chinh phục được một bộ là người đầu chó, vậy có rất nhiều chỗ tốt đối với sau này. Dưới sự dẫn đường của do thám, nửa canh giờ sau mọi người lặng lẽ chạy tới bên cạnh bộ lạc bán thú nhân. Vì để đề phòng bất chắc, Dương Lăng ra lệnh cho mọi người ẩn náu ở phía sau một mảnh bụi cây thấp, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị chỉ huy giác phong thú ra giải quyết bọn lính ẩn nấp của đối phương. Bộ lạc bán thú nhân sống ở trong một khu xâm lâm dạp, ra vào theo một đường nhỏ, phòng thủ rất chu đáo. Trong xâm lâm, ngoại trừ đám binh lính ẩn núp thì còn có rất nhiều cây dài hơn cả dây thừng, rất rậm rạp. người bình thường cơ bản là khó có chỗ đặt chân lợi hại quả nhiên phòng thủ rất cẩn mật thông qua rác phong thú bay rất nhanh không lâu sau dương lăng đại khái hiểu được sự phân bố binh lực của bán thú nhân ở bên ngoài xâm lâm có hơn 20 tên do thám có tên giấu ở dưới đám lá cây có tên trốn ở trên ngọn cây nếu không phải giác phong thú cảm giác linh mẫn nhạy bén số lượng đông rào thì khó có thể phát hiện ra bọn họ Bên trong xâm lâm, mai phục trọng trọng Càng tới gần chỗ ở của bộ lạc thì phòng thủ càng cẩn mật Ngoại từ đám do thám bí ẩn còn võ một độ võ sĩ mang theo lũ chó săn qua lại tuần tra Phòng thủ mạnh hơn bộ lạc thực nhân ma gấp nhiều lần Dẫn bọn họ đến giết chết Hay là quyết định cho thực nhân ma tấn công mạnh Hiểu được đối phương phòng thủ nghiêm mật Dương lăng trần chờ không quyết Khác với thực nhân ma Bán thú nhân trí tuệ cao hơn Phái địa tinh đến như bọn họ có lẽ phản tác dụng, đả thảo kinh xà. Ngay khi dương lăng trần chờ thì đột nhiên bên trong bán thú nhân bộ lạc vang lên tiếng tủ và trầm thấp có lực. Võ sĩ từ trong các căn nhà gỗ chui ra, nhanh chóng tập trung lại, đề phòng cao độ. Khách nhân từ xa mà tới, bộ lạc chúng ta không còn chút lương thực dự trữ nào. Xin mời các ngươi đến nơi khác tìm xem. Rất nhanh, dưới sự bảo vệ của một đám võ sĩ, Một lão già đi nhanh ra Cầm cây pháp trượng màu đen trong tay Sau lưng còn lộ ra một máu đuôi Nhìn hình dạng giống như là một gã tế tự người cáo Theo ý tứ của hắn tựa hồ coi mọi người trở thành các tên thổ phỉ đến cướp lương thực Mặc dù không biết đối phương làm sao có thể phát hiện được hành tung của mình Nhưng đã đến bước này Dương Lăng cũng không hề che giấu Đứng lên Mấy ngày trước Có một thương đội bị chém tận giết tuyệt ở gần đây, không biết các ngươi có tin tức gì không? Sau khi bị phát hiện hành tung, Dương Lăng mặt không đỏ, trái tim không đập loạn lên, nói tiếp, ta là lĩnh chủ duy xâm chấn, nếu các ngươi có thể cung cấp tin tức chính xác, vậy nhất định sẽ được thường lớn. Nhìn thấy đối phương phòng ngự xâm nghiêm, không thể dễ dàng tấn công, Dương Lăng trong lòng vừa động, chuẩn bị từ phương diện khác ra tay. Rất nhiều khi, trên bàn đàm phán đã có thể đạt được yêu cầu, không nhất định phải động thủ. Cái này giống như nước Mỹ vậy, lợi dụng sức mạnh chính trị, kinh tế và thực lực quân sự cường đại là có thể giải quyết hầu hết các vấn đề quốc tế thông qua trao đổi. Ngoại trừ chiến tranh ở Egypt thì chính thức ra tay chỉ có vài lần. Duy sâm lĩnh chủ, nhìn vẻ bình tĩnh của Dương Lăng, lại nhìn ma thú đại quân đằng đằng sát khí sau lưng hắn. Lão già giật nảy mình, nói vài câu với đám võ sĩ bên cạnh, xác nhận được thân phận của Dương Lăng, sắc mặt càng lúc càng nặng nề Do thám của bộ lạc ở Duy Sâm Trấn đã nhìn thấy Dương Lăng, hơn nữa ma thú đại quân rậm rạp sau lưng hắn, thân phận đối phương tuyệt đối không sai. Nhưng mà, đừng đừng một lĩnh chủ như hắn, đột nhiên dẫn theo đại quân tới bộ lạc của mình thì rốt cuộc có chuyện gì, là trưởng lão hồ tộc. Lão già đã trải qua rất nhiều năm mưa gió, nhưng chưa bao giờ khẩn trương như hôm nay. Ngay cả một vạn binh lính tinh anh của ban đồ đế quốc cũng không phải đối thủ của Dương Lăng. Vậy nếu lần này hắn muốn công kích bộ lạc của mình thì hậu quả không dám tưởng tượng. Lão già tự biết chính mình, bộ lạc phòng ngự xâm nghiêm, thì đối với các bộ lạc quen với việc cướp đoạt ở dãy núi lạp đạt khác còn có khả năng uy hiếp. Nhưng đối với Dương Lăng thực lực thâm không lường được. vậy thì tuyệt đối không phải đối thủ thu hồi lại ma thú đại quân hắn ra hiệu cho võ sĩ phía sau bỏ vũ khí xuống không cần khẩn trương chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi cho dù các ngươi không có tin tức của bọn cướp thì có lẽ chúng ta cũng có thể hợp tác trên các phương diện khác sau khi để đối phương hiểu được thân phận và thực lực của mình dương lăng chủ rộng thu hồi ma thú đại quân đôi khi cần phải cảnh cáo đối phương Nhưng nếu vẫn bức người quá đáng, vậy thì sẽ bị phản tác dụng. Lĩnh chủ đại nhân, ta là trường lão của hồ tộc, hoan nghênh ngài tới bộ lạc bán thú nhân chúng ta. Quả nhiên, thấy Dương Lăng chủ động thu hồi đại quân, trường lão hồ tộc thở ra một hơi, ra hiệu cho võ sĩ bên cạnh nhường đường, ra lệnh cho A Cổ Tô dẫn theo đại quân ra đóng ở ngoài bìa rừng, dưới sự dẫn đường của trường lão hồ tộc. dương lăng mang theo vài tên thực nhân ma đi vào trong xâm lâm rất nhanh đã đi tới bộ lạc bán thú nhân trên đường hắn nhìn thấy không ít đứa trẻ con đang chạy nhảy vui đùa phía đông của bộ lạc có một loạt căn nhà gỗ nuôi động vật có một ít cô gái đang cho các con động vật này ăn xem ra bán thú nhân tính toán rất cẩn thận bộ lạc hẳn là còn có không ít lương thực dự trữ Mạnh hơn nhiều so với địa tinh và thực nhân ma Đại nhân, xin mời ngồi Trưởng lão hồ tộc đưa Dương Lăng đến một căn nhà gỗ rộng rãi Thái độ rất cung kính nhiệt tình Từ khi hiểu được không phải Dương Lăng vì bộ lạc mình mà đến Hắn cảm thấy an tâm hơn Âm thầm tính toán sao có thể lợi dụng cơ hội này để hợp tác với đối phương Dù sao, duy xâm chấn mặc dù không lớn Nhưng tốt xấu gì cũng là lãnh địa duy nhất của loài người trong phạm vị ngàn dặm quanh đây. Quan hệ tốt với Dương Lăng, vậy đối với bộ lạc có rất nhiều chỗ tốt. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới một trăm hai 120, lựu đạn mọc ở trên cây vừa ngồi xuống không lâu thì có vài lão già cậu đầu nhân đi đến, được trưởng lão hồ tộc giới thiệu. Dương Lăng biết trong bộ lạc có khoảng hơn 3.500 người, trong đó cậu đầu nhân và hồ nhân chiếm một nửa, mỗi tộc có một gã trưởng lão. Các chuyện quan trọng thì bình thường đều do hai trưởng lão bàn bạc giải quyết. Lĩnh chủ đại nhân, không biết người có thể cung cấp cho chúng ta một nhóm vũ khí và áo giáp không? Sau khi nói vài câu xã giao, một cậu đầu nhân thiếu kiên nhẫn trực tiếp nói ra khó khăn của bộ lạc mình, hóa ra... Trải qua một thời gian dài chuẩn bị, bán thú nhân tích trữ được không ít lương thực. Cái khác không nói, nhưng sống qua mùa đông này tuyệt đối không có vấn đề. Tuy nhiên, mặc kệ là hồ nhân hay đầu chó nhân tất cả đều không thông thạo chế tạo vũ khí, cho nên bộ lạc thiếu rất nhiều vũ khí và áo giáp. Đối mặt với các bộ lạc chuyên đi cướp bóc xung quanh, thường cảm thấy lực bất tòng tâm, vì vậy nên bọn họ mới phòng thủ xâm nghiêm như vậy. Trong tay ta có một nhóm ải nhân và thợ rèn loài người, nhưng đáng tiếc. Gần đây quáng thạch tiêu hao nhiều quá, sợ rằng trong một thời gian ngắn khó có thể cung cấp được lượng lớn vũ khí và áo giáp. Dừng lại một chút, Dương Lăng nói tiếp, nếu các ngươi có thể cung cấp quáng thạch thì vấn đề này sẽ trở lên đơn giản. Thấy đối phương đưa ra yêu cầu trước, Dương Lăng hiểu được kế hoạch tiến một bước. Hồ nhân thân thể gầy yếu nhưng là chủng tộc có nhiều tế tự nhất trong bán thú nhân. Cẩu đầu nhân không thích hợp xung phong đánh trận, nhưng khiếu giác linh mẫn, nhảy bén là thợ săn và do thám thích hợp nhất. Nếu có thể thuận lợi thu phục được rất nhiều hồ nhân và cẩu đầu nhân, thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt với sự phát triển lâu dài của duy sâm chấn. mà dù cho không cách nào thu phục được nhưng nếu có thể thông qua hợp tác có thể chiêu mộ được rất nhiều nhân công giá rẻ thì cũng là một lựa chọn không tồi cung cấp lượng lớn quảng sắt trưởng lão cẩu đầu nhân vẻ mặt buồn bã sống ở đây hơn 10 năm hắn chưa bao giờ thấy quảng sắt ở chung quanh đây bộ lạc sở dĩ vẫn thiếu vũ khí và áo giáp thì ngoại trừ không có thở rèn giỏi thì một nguyên nhân nữa là không có quảng sắt lĩnh chủ đại nhân Ở xung quanh bộ lạc chúng ta không có quảng sắt thấy khuôn mặt ủ rột của trưởng lão cẩu đầu nhân, trưởng lão hồ tộc trầm ngâm một lát, rồi nói, nhưng là, cách bộ lạc 10 dặm về phía đông có một mỏ lưu bình rất lớn, mỏ quảng lưu bình rất lớn, sau cơn ngoài ý muốn, dương lăng lắc đầu, nếu là trên trái đất có một mỏ lưu bình lớn vậy rất đáng giá, hấp dẫn rất nhiều tập đoàn đến đầu tư, nhưng ở cái thế giới xa lạ này, Trong khoảng thời gian ngắn hắn không hiểu ra có tác dụng gì, đối với người bình thường mà nói, thì Lưu Bình có lẽ không có tác dụng gì lớn, nhưng là vài năm trước, chúng ta vô ý phát hiện được một bí mật, trưởng lão hồ tộc vô cùng cẩn thận lấy từ trong túi ra một quả màu đen to như cái la bàn, vô ý phát hiện được một bí mật, quả màu đen tản mát ra một mùi rất khó ngửi, vừa ngửi qua thì thấy giống mùi sơn, Nhưng nếu cẩn thận ngửi thì lại thấy giống như khí ga Thời gian ngắn Dương Lăng không rõ lắm bán thú nhân phát hiện ra bí mật gì Không phải là dựa vào mùi khó ngửi này làm khiến địch nhân chết đó chứ Thấy Dương Lăng nghi hoặc khó hiểu Trưởng lão hồ tộc từ từ giải thích Hóa ra Cái quả màu ngâm đen này có tên là Hắc Tương quá Không những mùi rất khó ngửi Hơn nữa sau khi chín Một khi bị ba chạm mạnh sẽ nổ thành nhiều mảnh nhỏ, vô cùng hiếm thấy. Mấy năm trước, có một người trong tộc trong lúc vô ý từ bên ngoài mang về một ít lưu hình, sau khi trưởng lão hồ tộc xem thấy không có tác dụng gì liền chôn xuống dưới gốc cây hát tương qua. Vừa mới bắt đầu không ai thấy có điều gì khác thường, nhưng đến khi hát tương qua chín thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vài đứa trẻ con chơi đùa dưới gốc cây hát tương qua. Một đứa nhẹ nhàng hái một quả hắc tương qua rồi ném vào bạn. Kết quả, oanh, một tiếng, làm một chân của bạn bị đứt. Khiếp sợ trôi qua, trưởng lão hồ tộc phát hiện tất cả đều là từ lưu bình gây ra. Hắc tương qua sau khi hấp thụ lưu hoàng ở trên mặt đất thì quả hắc tương qua trở lên khó ngửi. Khi chín thì dễ dàng nổ mạnh. Hấp thụ càng nhiều lưu bình thì nổ càng lớn. Tập trung ném vào một chỗ thậm chí có thể làm nổ tung một hòn đá lớn. Lựu đạn Nhìn qua hắc tương qua đen thủi lùi khó ngửi, Dương Lăng vô cùng kinh ngạc. Hắc không thể tưởng tượng được hắc tương qua lại có uy lực lớn đến như vậy, nhanh chóng nghĩ tới giá trị của nó. Có rất nhiều hắc tương qua có thể nhanh chóng khai hoang, sửa đường, giảm bớt được rất nhiều nhân công. Có lẽ chỉ trong vòng một tháng là có thể mở rộng đường từ Duy sâm trấn đến Quan Khẩu A Lạp Sơn lên mấy lần. Có lượng lớn hắc tương qua cũng có thể khai thác tài nguyên đặc lạp tư xâm lâm trên quy mô lớn, khai thác quáng thạch, nhanh chóng thu được rất nhiều tài nguyên. Có lẽ không cần bao lâu là có thể xây dựng xong pháo đài ở quan khẩu A Lạp Sơn và Hải Cảng ở Duy Xâm Trấn. Có lượng lớn hắc tương qua thì có thể bố trí địa lôi trên mặt đất, thậm chí có thể cho ma thú biết bay công kích các mục tiêu trên mặt đất từ trên cao, thành lập bộ đội ném bom chiến lược. Đến lúc đó... khả năng phòng ngự của lãnh địa được tăng lên rất nhiều đừng nói một vạn hắc giáp quân mà cho dù ban đồ đế quốc phái ra 10 vạn đại quân sợ rằng cũng không thể công phá được quan khẩu a lạp sơn đại nhân chúng ta có thể ra ngoài xem thử uy lực của hắc tương qua thấy dương lăng trầm ngâm cả nửa ngày không nói một câu trưởng lão hồ tộc còn tưởng rằng hắn không tin tưởng vì vậy muốn cho hắn nhìn thấy uy lực của hắc tương qua vì sự cường thịnh của bộ lạc tương lai của tộc nhân tất cả đều đáng giá. Đi tới một nơi trống trải, trưởng lão hồ tộc ra hiệu cho một tên thị vệ dùng sức ném hắc Tương Qua ra xa. Oanh, một tiếng, đã khiến một gốc cây đại thụ ba người ôm nổ thành hai đoạn. Sự thật chứng minh, uy lực của hắc Tương Qua còn kinh khủng hơn tưởng tượng của Dương Lăng, so với lựu đạn trên trái đất còn lợi hại hơn. Trưởng lão, cho ta 100 cây hắc Tương Thụ và 2000 quả hắc Tương Qua. Ta sẽ cung cấp cho ngươi một nghìn kiện vũ khí và áo giáp. Sau khi biết được quy lực của hắc tương qua, dương lăng sao có thể bỏ qua. Hát tương qua không thể thiếu, nhưng hát tương thủ càng muốn hơn. Có hát tương thủ vậy thì có thể thu được rất nhiều hát tương qua, để tránh ngày sau phụ thuộc vào người khác. Một trăm cây hát tương thủ và hai nghìn quả hắc tương qua. Trưởng lão hồ tộc lắc đầu cười khổ, cả bộ lạc chỉ có 10 cây hát tương thủ. Ngay cả hắc tương qua cũng chỉ có 20 quả. Nếu mình có nhiều hắc tương qua như vậy thì bọn họ đã không phải suốt ngày lo lắng các bộ lạc khác đến đánh lén. Đại nhân, một cây hắc tương thủ 200 năm thì bình thường cũng chỉ có cho ra 10 quả hắc tương qua. Đừng nói trong khoảng thời gian ngắn, mà sợ rằng vài năm nữa, chúng ta cũng không thể thỏa mãn được yêu cầu của ngài. Trần chờ một lát, trưởng lão hồ tộc cắn răng nói, trừ phi thu được rất nhiều lưu huỳnh. sẽ xúc tiến được sự sinh trưởng của hắc tương thụ, được trưởng lão hồ tộc giải thích, Dương Lăng nhanh chóng dốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, bộ lạc bán thú nhân chỉ có một cây hắc tương thụ 200 năm, 9 cây còn lại đều mới là các cây giống, sinh trưởng rất chậm. Căn cứ vào sách cổ ghi lại, hắc tương thụ không hơn 1000 năm thì không đến lúc trưởng thành, chỉ có trưởng thành mới có thể cho ra rất nhiều hắc tương qua Sau một thời gian dài lục lọi, bán thú nhân phát hiện lưu bình không chủ tăng cường uy lực của hắc tương qua mà còn có thế khiến cho các cây hắc tương thụ giống sinh trưởng nhanh hơn nhiều. Đáng tiếc là ở mỏ lưu bình trong vòng trăm dặm là một mảnh tử địa, quái vật vô số, với thực lực của bộ lạc cơ bản không có cách nào khai thác trên quy mô lớn. Được trưởng lão hồ tộc dẫn đường, đi qua một rừng cây nhỏ, Dương Lăng đứng ở một cái ao trong núi thấy được các cây hắc tương thụ Bên trong ao đều có không ít cậu đầu nhân bảo vệ nghiêm mật, để phòng địch nhân lần vào phá hoại. Cũng giống như hắc tương quá, hắc tương thủ có một mùi rất khó ngửi. Ở cách hơn 10 bước hắn đã có một cảm giác khó chịu, buồn nôn. Nhìn đám võ sĩ cậu đầu nhân vẫn như bình thường, hắn không khỏi cảm thấy bội phục. Dương Lăng cố nén cảm giác buồn nôn đi tới, giả vờ chạm vào một cây giống cao bằng một nửa người. Lén lút đưa một tia sinh mệnh năng lượng vào trong. Quả nhiên, hắc tương thủ phần. Ứng ngay lập tức, phát ra một cố ba động khó hiểu. Cũng giống như cây sinh mệnh thủ miêu mà tinh linh bộ lạc đưa cho mình. Ở xung quanh lập một tụ linh trận rồi thi thoảng đưa sinh mệnh năng lượng vào trong thì tốc độ sinh trưởng sẽ được tăng lên vài lần thậm chí rất nhiều lần. Đi lại vài vòng quanh hắc tương thủ. Dương Lăng rất nhanh đã có chú ý. Đại nhân, nếu người có thể cung cấp cho chúng ta 2.000 kiện vũ khí và áo giáp, chúng ta sẽ đưa cho người hai cây giống, có được không? Nhìn thấy Dương Lăng gật đầu hài lòng, trưởng lão hồ tộc nhân cơ hội nói ra yêu cầu của mình. Trưởng lão, thật không dám giấu giếm, quảng sắt của chúng ta đều được vận chuyển từ lợi văn tát công quốc đến, giá thành rất cao, Dương Lăng ra vẻ khó khăn. Nếu các ngươi có thể cung cấp quáng sắt cần thiết thì đừng nói 2.000 kiện mà đến 3.000 kiện cũng không có vấn đề, đáng tiếc. Thở dài một hơi, nhìn bán thú nhân có vẻ thất vọng, Dương Lăng nói tiếp. Tuy nhiên, nếu các ngươi có thể đưa gốc hát tương thủ 200 năm tuổi này cho ta, thì kể cả bán ngựa chiến của võ sĩ ta cũng nghĩ biện pháp mua quặng sắt để chế tạo vũ khí cho các ngươi đưa cây hát tương thủ 200 năm tuổi này cho hắn. Liếc mắt nhìn nhau, cả trưởng lão hồ tộc và trưởng lão cẩu đầu nhân đều lắc đầu, kiên quyết từ chối yêu cầu của Dương Lăng. Hắc tương qua là vũ khí lớn nhất của bọn họ, nếu không phải vũ khí quá thiếu thốn thì bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật của mình, càng không nói đến việc đưa mấy cây hắc tương thủ ra ngoài. Ba cây giống, lĩnh chủ đại nhân, thật sự không thể thêm được nữa, Chín cây giống ta mang đi hết. Sẽ cho các ngươi 2.000 kiện vũ khí và áo giáp Mặt khác ta sẽ bảo vệ và cung cấp các loại vật tư cho bộ lạc các ngươi Còn trên lĩnh địa của ta Bán thú nhân và loài người đều có quyền lợi và địa vị giống nhau Ta sẽ bảo vệ ích lợi của các ngươi Biết không thể có được cây hát tương thủ 200 năm tuổi Dương lăng đòi luôn 9 cây giống Dù sao chỉ cần có tụ linh trận nu u y dưỡng Tin tưởng các cây này sẽ lớn lên rất nhanh tranh lệch với cây hắc tương thủ 200 năm có lẽ trong một tháng là có thể thu hẹp lại. Bán thú nhân có cùng địa vị và quyền lợi như con người. Dương Lăng vừa nói xong, trưởng lão hồ tộc liền trở lên kích động. Vì vẫn bị kỳ thị nên bán thú nhân ở trong thành thị sẽ trở thành nô lệ. Phải tránh ở núi non hẻo lánh, không hề có địa vị và tôn nghiêm. Nếu như Dương Lăng có thể cho đông đảo bán thú nhân quyền lợi và địa vị ngang bằng với loài người vậy đúng là một phút. Âm quả lớn, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com chương 121, Quảng Lưu bình sau một phen mặc cả, Dương Lăng dùng 2.000 kiện vũ khí và áo giáp đổi lấy 8 cây hắc tương thủ giống và 10 quả hắc tương qua. Ngoài ra, có sự hứa hẹn của hắn, trưởng lão hồ tộc chuẩn bị chuyển một phần bộ lạc vào duy sâm chấn định cư, hầu hết là người già và trẻ nhỏ. Dù sao ở dãy núi lạp đạt khác thì mặc kệ là an toàn hay cuộc sống đều không có sự bảo vệ gì cả. Nhưng duy xâm trấn thì khác. Bên ngoài có rất nhiều ruộng tốt cần khai khẩn. Chỉ cần không sợ khổ thì tuyệt đối không cần lo lắng không có lương thực khi mùa đông đến. Có đông đảo võ sĩ bảo vệ, tin tưởng không có ai dám xâm nhập hay cướp bóc. An toàn hơn nhiều so với ở dãy núi lạp đạt khác. Lĩnh chủ đại nhân, cây hắc tương thủ giống phát triển rất chậm. Nếu người có thể tìm được rất nhiều lưu bình thì có lẽ vài năm sau là có thể thu hoạch được một ít hát tương qua Vì bộ lạc tìm được rất nhiều áo giáp, vũ khí Vì tộc nhân đã có một tương lai tươi sáng Trưởng lão hồ tộc vô cùng kích động Lớn tiếng nhắc nhở Dương Lăng Không phải các ngươi nói ở gần đây có một mỏ quáng lưu bình sao Cần gì phải tìm ở đâu nữa Dương Lăng có chút nghi hoặc Nếu ở gần đây có một mỏ quảng lưu bình lớn Thì vì sao bán thú nhân còn không khai thác trên quy mô lớn, ra sức nuôi dưỡng hắc tương thụ? Chẳng lẽ, bán thú nhân còn che giấu vấn đề gì trong việc nuôi trồng cây giống? Nhìn tám cây giống vô giá, lại nhìn vẻ hưng phấn của trưởng lão hồ tộc và trưởng lão cẩu đầu nhân, Dương Lăng cảm giác không phải, vì tương lai của tộc nhân và sự hưng vượng của bộ lạc, bán thú nhân không cần và tuyệt đối không dám lừa dối mình cái gì. Thấy Dương lăng nghi hoặc khó hiểu, sau khi thở dài một hơi, trưởng lão hồ tộc từ từ giải thích. Hóa ra, bán thú nhân bộ lạc cách đây 5 năm chuyển từ quan khẩu A Lạp Sơn về đây, vừa mới về đây liền phái người thăm dò địa thế xung quanh, phát hiện có một sơn cốc quanh năm nhiều mây. Bên trong không chỉ có mỏ lưu bình lớn mà còn có rất nhiều tinh thạch hiếm thấy, đáng tiếc quái vật vô số, do thám không có khả năng xâm nhập. Vài năm trước, Bộ Lạc chúng ta từng tiến vào Sơn Cốc với quy mô lớn, chuẩn bị giết hết quái vật và ma thú bên trong. Không nghĩ ra rằng đi vào hơn 300 người mà chỉ có may mắn vài người sống sót. Ngay cả vài tên Đại Kiếm Sư và Đại Ma Pháp Sư cũng đều chết hết. Vì thế cho nên thực lực của Bộ Lạc cũng theo đó mà suy giảm. Trưởng Lão Hồ Tộc vừa nói vừa cởi áo, Dương Lăng nhìn thì thấy trên ngực có một vết thương rất lớn. Giống như bị một lưỡi dao sắc bén gây ra hay là bị chảo của con ma thú nào làm bị thương. Ngay cả vài tên đại kiếm sư và đại ma pháp sư cũng đều chết hết. Vốn dương lăng không để mấy con ma thú trong sơn cốc vào mắt, nhưng hiểu được kinh nghiệm của bán thú nhân, không khỏi đề cao cảnh giác. Một gã đại kiếm sư hay đại ma pháp sư có lẽ không đáng sợ. Nhưng được sự hỗ trợ của hơn 300 võ sĩ vậy vài tên đại kiếm sư và đại ma pháp sư sẽ có lực chiến đấu vô cùng lớn. Lĩnh chủ đại nhân tuyệt đối không thể xâm nhập vào trong sơn cốc đó. Trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu võ sĩ hay ma pháp sư chết trong đó. trưởng lão hồ tộc vẻ mặt nghiêm trọng, dừng một chút rồi nói. Phạm vi trăm dặm hoặc ngàn giảm sơn cốc là một vùng đất chết. Theo ta biết. Ở gần cửa Sơn Cốc có thi thể của mấy tên kiếm thánh và ma đạo sư. Tuyệt đối không được hành động lỗ mãng. Còn có thi thể của mấy tên kiếm thánh và ma đạo sư. Dương Lăng nuốt nước miếng khó khăn. Nếu so sánh với một tên kiếm thành thì thực lực của đại kiếm sư kém rất nhiều. Nếu ngay cả vài tên kiếm thánh và ma đạo sư đều bị chết trong đó vậy thì ma thú trong Sơn Cốc quả là đáng sợ. Chẳng lẽ trong Sơn Cốc có ma thú cấp 8? Thậm chí là cấp 9, nhớ tới con xà quái chín đầu kinh khủng trước đây, sắc mặt dương lăng càng trở nên nghiêm trọng. Nếu là ma thú cấp 8 còn có khả năng liều mạng, nhưng nếu bên trong có một con ma thú cấp 9, vậy chỉ có thể chạy đi thật nhanh. Còn nếu tùy tiện đi vào trong sơn cốc thì giống như con thiêu thân mà thôi. Căn cứ theo các tin tức tình báo, trong sơn cốc ngoại trừ có các loại ma thú trung cấp. Còn có một con ma thú ít nhất cấp 8 nắm chặt cây pháp trượng trong tay. Nhớ tới trận chiến năm nào, trưởng lão hồ tộc có vẻ thê lương, trừ phi có cao thủ thánh giai. Nếu không đừng hy vọng có thể hành động tự nhiên trong sơn cốc. Mà nếu có một gã cao thủ thánh giai thì bộ lạc bán thú nhân chúng ta cũng sẽ không có địa vị và tôn nghiêm như hôm nay. Trưởng lão hồ tộc vừa nhắc đến thánh giai cao thủ thì khiến cho bán thú nhân xung quanh đều buồn bã. Có một ít còn âm thầm rơi lệ. Trăm ngàn năm qua, trong các chủng tộc có số lượng khổng lồ, mặc kệ là loài người hay là thú nhân đều xuất hiện thánh giai võ sĩ hoặc ma pháp sư, nhưng chỉ có bán thú nhân là không có một người. Trăm ngàn năm qua, vì để thay đổi tình cảnh khốn cùng của tộc nhân, có vô số bán thú nhân điên cuồng tu luyện. Nhưng mặc kệ là thông minh như người cáo hay là vô cùng khỏe mạnh như người đầu châu chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới kiếm thánh hoặc ma đạo sư. Đối mặt với loài người và thú nhân thì bán thú nhân cơ bản không có khả năng thay đổi được cái gì. Trăm ngàn năm qua, thánh giai đã trở thành một giấc mộng của bọn họ. Vì mong có một ngày có thể phá tan cánh cửa đó, có không biết bao nhiêu bán thú nhân nhẫn nhục kéo dài sự sống. Đáng tiếc. Mấy ngàn năm cũng không có một bán thú nhân có thể phá tan cánh cửa cao cao tại thượng đó. Mấy ngàn năm trước, thú nhân thống trị đại lục, loài người chỉ có thể sống tại các vùng hoang sơ hẻo lánh. Nhưng từ khi loài người đột nhiên xuất hiện giáo đình cường đại, vài tên cao thủ thánh giai được sinh ra, tất cả đều thay đổi, trưởng lão hồ tộc buồn buồn kể lại truyền thuyết trước kia. Mấy ngàn năm trước, trên đại lục xuất hiện quang minh giáo đình, xuất hiện một nhóm giáo đồ cuồng nhiệt và một nhóm người truyền giáo cường đại. Không ai biết lai lịch và bối cảnh của giáo đình, và cũng không ai biết sau lưng giáo đình có bí mật gì. Giáo đình vừa hiện ra liền đã phái cao thủ thánh giai đại khai sát giới, hỗ trợ loài người tấn công thú nhân đế quốc, cùng với thú nhân triển khai các cuộc kích chiến quy mô lớn chưa từng có.